các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lượng chất kích thích bơm vào trong bình nước của Tiến Bình. Cái lỗ kim rất nhỏ cho nên không một ai để ý đến sự thay đổi. Nước của cầu thủ được đóng chai, nắp vặn cũng bị niêm phong, nhưng Đông đã khéo léo sắp xếp để Tiến Bình uống hết chai nước đó. Kết quả là sau mấy lần thử đi thử lại, nước tiểu của Tiến Bình vẫn chứa một lượng doping, khiến anh bị cút quyền thi đấu mà kết quả là cả đội thua. Sự nham hiểm của Đông còn nặng nề hơn ở chỗ, hắn biết cách làm cho truyền thông chịu mỗi và Tiến Bình, đảo với kết quả thi đấu của anh từ trước đến giờ, lật đổ hoàn toàn công trạng của một người tài giỏi. Cuối cùng thì đẩy anh vào bước đường cùng phải kết liễu cuộc đời khi còn quá trẻ. Cái chết của Tiến Bình không ngờ về sau lại trở thành thứ gây ám ảnh khiến Đông mất ăn mất ngủ. Hắn liên tục trông thích Bình trở về trong bộ dạng kinh hoàng luôn nằm mơ thấy những cơn ác mộng và khi nhìn thấy con chuột chết treo trong tủ quần áo của mình, Đồng đã biết rằng mình sẽ phải trả giá cho những việc nhưu nhúc mà gã đã từng thực hiện. Cuối cùng thì người ta trả lại thanh danh cho Tín Bình, nhưng cũng từ đó về sau, bà Lâm và ông Bảo không còn trông thấy con chim lợn bay về thêm lần nào nữa.